tác phẩm vì tình yêu phù phiếm tác giả nguyễn ngọc thuần nhà xuất bản trẻ ấn hành người đọc phạm hùng phần thứ nhất giai điệu superman tôi có thể phát nổ như một superman đó là bài thơ xứng đáng In trên áo phòng của tôi, loại 7 đô 4 chiếc bán ở chợ trời siêm riệp. Tôi còn có một tủ áo với dao cạo râu Gillette, một bàn chải đánh răng dùng pin, một căn hộ 32 mét vuông chuẩn đô thị mới, một máy tính bảng, một máy tính để bàn, một laptop, một điện thoại, tất cả đều là hàng Apple. Tôi ghét Android. Ờ, tôi đang sống trong mùa mưa Sài Gòn, cái loại mưa ao ào rồi khô. khác bất cứ nơi nào. Bối cảnh thời đại của tôi như một ngày mưa dầm. Sao lại gọi là một ngày mưa dầm? E là hơi khó. Tôi chẳng thể nào định nghĩa được nó. Những định nghĩa bao giờ cũng mang tính mong lung. Sau đó lơ mơ nghĩ ngợi hoặc nằm gục kiểu sát ướp Ai Cập trong giờ hành chính. Mấy cái văn bản bốc mùi tử thi quanh quốc vương vải. Chúng chôn tôi, hút sạch ngày tháng tôi. Bàn bên kia, cách chỗ tôi khoảng chừng 2 mét, mấy em đường bà móng tay đỏ xanh, vặn vẹo áo vú. Trễ nảy dây đeo như hai con đĩa con con bám bờ vai trắng hờ, khiêu khích và không ngừng khích bác tôi. Ồ, tôi thích khung cảnh của mấy bộ phim cao bồi viễn tây Đàn bà quấy quá, đàn ông súng ống, lúc nào cũng như muốn rút ra phun nọc vào mặt mấy thằng ôm dịch, cướp lại con Supergirl. Bối cảnh thời đại của tôi còn có một chỗ ngồi chả tương tất gì, bàn ghế cũ, nhầy nhầy màu cứt chuột, phân dê, xác chết, toàn là những màu u uất ảm đạm. Tưởng tượng nếu một ngày tôi chết trong cái bối cảnh thời đại này, truy điệu cáo phó viết gì nhỉ? Anh trai Superman đã đột ngột từ trần khi gõ văn bản cho tay trưởng phòng đồ tể. Một sự cố đã xảy ra với ngón tay của anh. À, có lẽ thế. Nhà văn thời đại chuyên trị những văn bản mắc dịch, hỏng hóc, các thể loại nô lệ chữ nghĩa chắc cũng thua anh. Ừ. Đó có lẽ là ưu điểm. Anh từ trừng, trong đám giấy bẩn bốc mùi tử thi, bên cạnh mấy em Supergirl. Cái đám nhộn nhạo cùng phòng, vừa ai điếu, vừa thảo văn bản chết dịch để phân và ưu. Chết, có phải là một đống phân ưu phiền? không Tôi không muốn chết ở đây, không muốn chết ở đây, không muốn chết một tí nào. Ừ nhỉ, thế thì tôi muốn chết ở đâu? Có một bối cảnh tuyệt vời nào đó cho cái chết. Những con người đến đó, sau khi chán chường cuộc sống, sau khi đi hết ý nghĩa cuộc sống và tìm thấy ý nghĩa trong cái chết. Ở đó, hẳn phải có nhiều kiểu loại để lựa chọn theo sở thích. chết theo kiểu A, kiểu B, chết tốn tiền hay chết miễn phí. Ở đâu có cái vùng đất chết đó? Ở đâu? Đây là kinh công. Tại một hòn đảo rộng lớn nằm đâu đó trên biển Ấn Độ Dương, được gọi là đảo Đầu Lâu, có rất nhiều sinh vật lạ sinh sống, nhưng đặc biệt nhất là con khỉ đồ khổng lồ tên Công, được thổ dân bản xứ tôn thờ như là một quái vật ăn thịt linh thiêng. Hòn đảo này trước đây không ai dám đặt chân đến, cho đến khi có đoàn phim của ông đạo diễn K. Jenham đến quay phim vì họ biết nơi đây có nhiều sinh vật lạ, rất thích hợp cho những cảnh ngoạn mục trong phim. Cô diễn viên Anne Terrell xinh đẹp trong đoàn phim bỗng bị bộ tộc bản xứ bắt và tế sống cho công. Thế là tất cả mọi người trong đoàn phim, cũng như những thủy thủ, phải trang bị vũ khí để đi cứu Anne. Suốt thời gian đó, Họ phải đối mặt với nhiều chuyện kinh hoàng như là cung trùng to lớn, khủng long và hậu quả là 17 người mất mạng. Còn về phần công, khi nó đưa En về hàng thì nó không ăn thịt cô mà rất yêu mến cô là đằng khác. Nó xem cô như người tình nhỏ bé của mình. Bằng chứng là nó đã dám liều mình giết ba con khủng long Tyranosauridae, một giống nòi của t để bảo vệ cô ấy, theo Wikipedia. bạn đã đọc câu chuyện này kinh công nó là câu chuyện yêu thích của tôi nó là một câu chuyện tình dĩ nhiên nhưng quan trọng nhất nó là một tình yêu của cầm thú một kẻ rất to say đắm tình yêu một kẻ ở rừng ngu độn lạc bước vào thành phố với một tình yêu nó giống tâm trạng của tôi kinh công ngoài một superman phát nổ tôi còn là một kinh công bối cảnh của tôi Còn là một buổi chiều sau khi đánh vật với đám giấy lộn trở về nhà, tôi muốn có một nơi để xả con người ồn dịch của mình. Tôi có giống kinh công không? Lúc lạc vào thành phố đi tìm tình yêu thuần khiết mà ở khu rừng hoang vắng của tôi không có. Tôi có kết thúc cuộc sống tình yêu của tôi như một kinh công không? Có một ai đó đã bắn tôi, giải về tình yêu đang trói chặt vào thân thể tôi không? tôi sẽ ôm nàng chạy lên tòa nhà cao nhất thành phố ư thang máy lao đi vùng vụt và bên dưới hoặc ngoài khoảng không những kẻ u tối tình yêu đuổi theo truy sát và nàng có ra sức bảo vệ tôi e là không tôi sẽ truy vấn nàng cho ra lẽ chuyện này lúc tôi đang nằm trên sofa một khoảng khắc nhỏ riêng lẻ phòng vắng tôi hát Tôi nghe sofa thoang thoảng mùi da người qua lớp áo của nó. Có thể hương vị của nàng còn lại. Không thể bay được dù nàng đã ra đi. Nằm trên sofa, tôi luôn nghĩ đến nàng như đang hiện thân dưới cơ thể tôi, mềm mại và thơm. Tôi có thể ôm cái sofa ngủ như ôm nàng. Thậm chí trong mơ, tôi còn nghĩ sofa chính là nàng. Tâm hồn tôi không phản kháng. Tôi thấy sofa như thâm nhập vào đời sống tôi. Em đã ở đây, sofa nói. Em đã ở đây và chờ anh. Xạo nào, tôi nói. Thậm chí, em có thể vừa đi đâu đó trong lúc anh đi vắng. Tôi ôm sofa và bắt đầu ngửi thấy mùi vị của nàng. Giữa chúng ta luôn có một bí mật, sofa nói. Sau đó, sofa đề nghị, nằm xuống đây, cưng. Cưng có thể nằm lên em và ngủ. Ừ, tôi đã ngủ một giấc ngủ bên trong của một giấc ngủ khác. Tôi đã ngủ hai lần. Như thể lần thứ nhất chỉ là một cánh cửa để đến với giấc ngủ thứ hai. Sau đó, tôi chìm dần trong giấc ngủ thứ hai. Sofa nói, anh cảm thấy thế nào? Thế nào ư? Trong giấc ngủ thứ hai, tôi nói. Rồi chìm vào giấc ngủ thứ ba. Rồi thứ tư, thứ năm. Mỗi một lời nói của Sofa... Khiến tôi chìm sâu, thêm mình dưới giấc ngủ của tôi vừa xây dựng trước đó. Buổi sáng, tôi đánh thức lần lượt từng giấc ngủ một, và cuối cùng chạm đến giấc ngủ đầu tiên, tôi thức dậy. Sau đó, tôi quên người tình sofa của tôi. Tôi gọi điện cho nàng. Lại ngủ trên sofa chứ gì? Nàng nói. Như thể nàng về chứng thực những gì đã xảy ra trong con người tôi. Mùi da thịt biến mất. Em ở đâu thế? Tôi hỏi. Em ư? Nàng nhắm nhẵn. Em đang ở một nơi. Nói sao nhỉ? Một nơi bí mật không có anh. Đó là nàng. Tôi cười hiền hậu. Ừ. Mỗi khi bên nàng, tôi đều có cái kiểu cười đó. Những điểu cán trong tôi như trôi tuột đi. Như thế, con người tinh khiết của tôi dành riêng cho nàng. Chỉ để mình nàng. Đừng bao giờ nhìn ngực em trong ánh sáng. Nàng nói. Giữa chúng ta cũng có bí mật sao? Không, nàng lắc đầu. Em không hài lòng về nó à? Không nói chuyện đó. Vậy thì, chuyện gì cũng được, nhưng tuyệt đối không nói đến ngực em. Nếu em không muốn... Không, đơn giản là... Anh không được nghĩ đến. Em làm anh tò mò. Nếu một ngày nào đó, anh mà có ý định nhìn thấy ngực em, em sẽ chia tay anh. Nếu lỡ vô tình... thì cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó lặp lại. Và vĩnh viễn như thế à? Không, em không biết. Nhưng nó sẽ là như vậy. Em sẽ suy nghĩ về việc này. Nó chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Nó tùy thuộc vào em, chứ không phải anh. Ít ra thì không ai có quyền hạn trên thân thể em, ngay cả anh. Anh biết mà. Bây giờ thì đến đây. Bọn chúng tôi cười rút rít đến 2 giờ sáng, đến 2 giờ chiều. Nàng nói, Thôi đủ rồi, nhưng lại rút rít đến 2 giờ đêm. Thực ra tôi không yêu ngực nàng như một cái gì đó riêng lẻ Tôi yêu toàn bộ con người của nàng. Tôi yêu cái cách nàng thức dậy cách nàng ngồi, cách nàng pha trà sáng, cách nàng chảy tóc. Từ con người nàng văng ra cái gì, tôi yêu cái đó. Đó là một thứ tình yêu ngu si. Có một cuốn sách nói rằng, tình yêu làm cho con người ta thông minh hơn. Có thật là tình yêu làm tôi thông minh hơn? Một vài chốn, người ta nghi ngờ về trí tuệ của tôi. Chẳng hạn như chỗ tôi làm việc, họ liên tục nói xấu nàng hoặc hỏi những câu hỏi đại loại. Nó vẫn chưa bỏ mây à. Và sau đó thầm thì thằng ngu. Rất may là vẫn chưa, tôi nói. May mắn thôi, chú em. Những câu hỏi ngu ngốc vẫn rơi vào đầu những kẻ khôn ngoan nhất. Và như thế... Việc một thằng ngu lượm được một cô gái xinh cũng tương đương nhau. Cứ đùa. Chúng tôi ngồi chùm nhâm trong căn tin những buổi trưa vắng. Ánh nắng qua cửa kính nhìn xuống thành phố trong suốt. Có một tấm gương phẳng bọc chặt chúng tôi vào tòa nhà như một cái lồng ngăn chúng tôi rơi vào khoảng không. Hoặc một cơn gió mạnh nào đó bất ngờ thổi tới, hất tung tất cả. Tôi vững tin nếu không có tấm gương phản ấy, Chúng tôi vẫn toàn vẹn, ngoại trừ một vài kẻ nào đó muốn kết thúc đời mình bằng cách bay. Từ chỗ tôi ngồi, bay xuống mặt đất không hề là một quãng ngắn. Nếu chúng tôi muốn hẳn, phải bay vào khoảng không, thông qua 12 tầng lầu. Và tầng cuối, nhằng nhịt dây điện, mạng lưới điện. Đúng vậy, nếu có bay, chúng tôi cũng sẽ không có cách gì để thoát khỏi nó. Thậm chí, tôi còn nhiều lần ướm thử. Tìm một chỗ thuận tiện mà nếu tôi có bay xuống thì sẽ tránh được những chướng ngay vật kia. Tôi sẽ đáp xuống mặt đất. Không chắc lắm. Tránh được lưới điện, chúng tôi còn phải lướt qua rất nhiều liều bạc văng mắt. Chúng như một tấm nệm khổng lồ vây bọc các con đường của thành phố. Thế cũng hay, ngăn được khối ý định bay bổng của những kẻ thiếu thốn tình yêu. Nhưng nếu thiếu tình yêu là tôi, liệu tôi có làm được điều đó? Kinh công đã làm điều đó, mà tôi lại là một kinh công. Tôi đã khóc rất nhiều lần khi xem đến đoạn kinh công chết trên một vàng DVD rất cũ. Nàng nói, mua một cái khác đi. Nhưng đó là kỷ niệm những ngày đầu tôi đi làm. Tôi mua nó từ một người phụ nữ mắc lá trăm. Cô nói, một lựa chọn hoàn hảo. Cô nhảy lại lời quảng cáo trên tivi đó mà. Đàn bà và tivi bạn có tin có một mối liên hệ mật thiết, bạn có tin họ xem tivi cũng như nghe người tình nói. khi không có người tình họ xem tivi, khi không có bạn bè họ xem tivi, khi không biết làm gì họ xem tivi. tivi xâm nhập vào đời sống của họ bằng cái cách duyên dáng nhất và không một người đàn ông nào trải nghiệm tivi theo cái cách của đàn bà được. vâng, nó là một lựa chọn hoàn hảo. Nhưng bây giờ, cái tivi của tôi đã lỗi thời khi xem kinh công. Nó không phải là plasma, quá dày, để trong phòng. Nhưng mỗi khi có ý định vứt cái tivi tôi lại nhớ đến người đàn bà. Có vài lần, tôi ghé lại chỗ cũ, nhưng người đàn bà đã không còn. Thế vào đó, một con nhỏ mắt lá khác, không phải lá răm, điều đó đã không thể thuyết phục tôi. Nàng của tôi không có mắt lá răm, đương nhiên. Nhưng có lẽ nàng đã thuyết phục tôi trước khi tôi nhìn thấy mắt lá răm. Nàng đã đến trước khi TV ra đời. Và như thế, tình yêu đó là một ngoại lệ. Mà đúng là một ngoại lệ. Cái bối cảnh chập trùng đồi núi, tại sao nàng ở đó? Và tại sao nàng làm tổn thương tôi, một kẻ không ra gì và hoàn toàn đáng thương? Tìm một nơi hoang vu vẫn là câu hỏi mà tôi từng hỏi mình. Thành phố này không thật sự hoang vu như tôi muốn. Khói bụi và xe. Như thế, người ta không thể tách mình khỏi nguồn chảy. Buổi sáng, xe mắc vào họ. Có lần ngẫu hứng, tôi đi bộ từ nhà đến cơ quan. Một vài người không tin, tôi thức dậy vào lúc 4 giờ sáng. Để có thể đến công ty thì vừa đúng giờ. Cũng như lúc tôi thốt lên, cần phải đến một nơi hoang vu, một gợi ý khi cả bọn trong công ty tìm đến địa điểm cho chuyến đi mới. Vài người cho rằng nên đi công viên nước, nhưng vài người chán công viên nước. Ở đó chỉ có mặc quần xi si và trợt, chẳng có gì. Những kẻ bụng to dáng xấu phản ứng kịch liệt. Vậy thì đi Đà Lạt, một ai đó nói. Không, không, Đà Lạt. Chúng ta đã đến Đà Lạt lần thứ ba rồi. Rồi Vũng Tàu, rồi Nha Trang. Cuối cùng, một nơi hoang vu đã giết chết bọn chúng. Có thật, một nơi hoang vu sẽ thích hợp với tất cả chúng ta. Những kẻ xấu xí bụng to, những kẻ chán chê thừa mứa đám đông, những kẻ mệt mỏi xe tàu. Vâng, một nơi hoang vu. Ở đó có gì nhỉ? Tất nhiên là chẳng có gì. Có như thế mới có thể gọi là hoang vu. Có như thế, tất cả chúng ta chỉ mình chúng ta đối diện với chúng ta. Ở một nơi hoang vu, Giống như chúng ta đang ở trong nhà tắm, khỏa thân, kỳ cọ, làm bất cứ điều gì và chỉ chúng ta biết. Trong nhà tắm, không có những con mắt dòi bỏ, chúng ta không mặc cảm đám lông nách phù phiếm, vô tích sự, như chúng ta sinh ra cùng với một khối u mà chẳng biết để làm gì. Ở nơi hoang vu, nó còn làm sạch tâm hồn bụi bám. Vậy thì, một kẻ nói và nhiều kẻ nói, đi. Lần đầu tiên, tôi thuyết phục được một ai đó làm một điều gì đó ở công ty tôi, theo lộ trình không phải của họ. Nhưng vấn đề đặt ra là, một nơi hoang vu, nó là nơi nào? Và có thể nói, nó là một nơi bắt đầu vững số của tôi, tình yêu của tôi, chàng trai trẻ cô đơn mang trong mình sứ mạng Superman không? Chúng tôi trèo lên những tảng đá, vài kẻ A lên, những kẻ khác tiếp lời. Như cầm thú trổ dậy, chúng tôi chơi trò nhảy dây, cứ hai người ảnh tù si. Những kẻ thua cuộc ôm nhau làm một và nhảy và làm trò cười. Nếu Định Mệnh là trò sắp đặt, thì Định Mệnh đã chơi trò láo tôm. Vì đã bày cho tên trưởng phòng cứ mắc kẹt vào tôi. Tôi ôm hắn, hắn ôm tôi, mùi chua loét xộc vào mũi. Chúng ta không thể yêu kẻ thù ngay cả cái mùi hôi của hắn. Và cũng vô cùng ngu ngốc khi nói rằng tha thứ cho kẻ thù là cách tốt nhất làm sống động tâm hồn ta. Vâng, tôi là thế. Tôi có thể tha thứ hắn, nhưng mùi mồ mù hôi của hắn thì không. Thế thì cảnh đẹp tuyệt vời của tâm trí là đâu? Hình như hắn có vẻ khoái trò này. Đôi lúc như muốn nhấn đầu tôi vào nách. Ừ, con người và tính chất đê tiện luôn chờ dịp trả thù. Cũng như hắn đã từng nhấn đầu tôi vào thứ thơ sáu tám và nhảy vần của hắn. Tại sao phải khiêu vũ với cái thứ niêm luật phù phiếm mắc tòi ấy nhỉ? Chúng ta không thấy yêu kẻ thù, ngay cả thơ của hắn sao? Nếu định mệnh là một trò chơi sắp đặt, thì một lần nữa định mệnh lại nhấc tôi ra và ứng tôi vào nàng, một thứ còn tệ hơn. Em với anh một cặp nhé, nàng nói, Rồi pha khói thuốc vào mặt tôi. Theo tôi được biết, thì phần lớn con người chúng ta đã chết vì hút thuốc thụ động. Nhưng nếu tôi có chết vì nàng, thì điều đó nghĩa lý gì? Lúc ấy, nàng đi với tay phó bàn. Tôi gặp họ chùm nhâm một vài lần trên ban công. Tay phó bàn ôm choàng lấy nàng. Nàng tát vào mặt hắn, nhưng cười. Thằng nởm Nàng nói, thằng nởm Anh là một thằng nởm Nhưng mà anh yêu em, hắn nói. Yêu em mà điên. Nàng trả lời. Sau đó nhìn thấy tôi, nàng hỏi. Anh có nghe thấy anh ta nói gì không? Tôi nói có. Nàng cười ngã ngớn. Đúng đó, anh ta là một thằng nởm. Tôi bước qua nàng, cảm giác khó tả. Tiếng nàng cười đuổi theo. Dù sao thì anh ấy cũng dễ thương hơn anh. Nàng nói với hắn. Và hôm nay, Nàng đã gặp cái thứ dễ thương này. Tôi cũng không biết nàng có nhận ra tôi không. Còn lý do nào khác không khi nàng đến đây và đưa ra lời đề nghị hấp dẫn đến thế? Nhảy với em. Miệng tôi như khóa từ bên trong. Mãi một lúc sau mới có thể nói được. Em không nhảy với anh ta à? Anh nghĩ sao mà lại nói như thế? Em không phải là thứ có thể cho không anh ta nhé? Nhưng anh thì có đấy. Nàng cười. giọng cười trong trẻo mà đàn điếm. Ồ, cho không ư, không biết tôi có nghe nhầm. Anh cứ như một con nhặn, nàng nói tiếp. Có chuyện gì giữa hai người sao? Em bỏ anh ta rồi, nàng nói. Thế như một câu chuyện vui, bây giờ thì anh có thể đấy, nàng nói. Đại khái vậy, tôi không rõ chi tiết lắm. Chỉ nhớ, mỗi sáng nàng đi ngang qua tôi, ở sảnh tiếp tân và cười. Mỗi chiều đi ngang qua và cười. Sau đó, thì mùi hương nàng ở lại. Có thể nàng không còn muốn duy trì mối quan hệ ấy. Tôi và nàng chỉ là những khoảnh khắc. Thậm chí, mùi hương của nàng còn ở lại lâu hơn. Em được biết là... Nàng nói, cười khúc khích. Anh đúng là quỷ, đồ quỷ mà. Là sao? Tôi hỏi. cú choàn tay của nàng êm ái, nàng nhìn sâu vào mắt tôi như một kẻ thấu thị. Tôi chưa bao giờ đến gần nàng hơn. Không, không, tôi nói, không, không. Lãng nhìn chỗ khác. Những kẻ thấu thị sẽ không bao giờ đọc được tôi, trong khi nàng chẳng phải là kẻ thấu thị gì. Nhưng nàng cũng chẳng nghe tôi nói. Em biết, anh luôn nhòm ngó em, không, không. Trả lời cho thật. Ừ thì anh có nhìn thấy em, tôi cứng cỏi, thì đã sao nào? Đừng nhìn như thế, nàng nói. Hương vị của nàng thổi tung đầu óc tôi. Anh cần phải ôm sau lưng em, nàng hướng dẫn. Vâng, tôi ôm. Hãy ôm chặt hơn. Ừ, chặt hơn. Anh cứ như một đứa trẻ nhỉ? Tôi im lặng. Theo như em được biết thì những người đàn ông như trẻ con thường rất cọc tính. Thì đã sao? Thì trẻ con. Ừ, thì trẻ con. tiền sự bố chúng mày. Vòng xoay quanh nàng thật nhanh kết thúc. Tôi chẳng bao giờ hiểu được điều gì khiến nàng muốn thiết lập một mối quan hệ với tôi và tôi thì chẳng bao giờ có thể từ chối được nàng. Đừng tưởng bở nhé, nàng nói. Đó là nghiêm túc. Sau đó thì nàng xuất hiện trước bàn làm việc của tôi vào một buổi chiều nọ. Mắt sầm tối, nàng ngồi im ở đó, thậm chí chẳng buồn nhìn mặt tôi. Buổi chiều, mọi người lục tục ra về, tôi nán lại. Tôi nghe ai đó hỏi nhau, nó chờ ai vậy? Không biết. Chẳng ai biết nàng đang chờ ai. Cuối cùng, căn phòng vắng còn lại mình tôi. Giữa hai con người, thật lạ lùng. Chúng tôi không nói với nhau, không nhìn mặt nhau. Nàng hút thuốc liên tục. Tôi lặng lặng đem đến cho nàng chiếc gạt tàn thuốc. Anh có vẻ tử tế nhỉ? Vừa rít điếu thuốc trên môi, nàng vừa buông lời cay nghiệt. Nàng quan sát tôi, ước lượng. Tôi có linh cảm, những lúc như thế này, nàng không tin vào một ai khác. Tôi nhìn thấy trên má nàng một vết bầm tím. Ai đã đánh em à? Nàng trơn trơn nhìn tôi. Tự vả vào mặt mình, không được sao? Em có cần cái gì không? Anh có bia không? Anh sẽ đi tìm cho em nhé. Không cần đâu. Nàng nói rồi đứng dậy. Tôi vẫn không thôi nhìn vết bầm trên má nàng. Anh đi không? Đó là lần đầu tiên tôi chở nàng. Cả hai đi lòng vòng thành phố. Nàng nói, đi hướng này, hướng này, rồi hướng này, hướng này. Rồi nàng đổi ý định, quay lại, rồi lại đi hướng này, hướng này. Một buổi tối, chỉ để đi. Cuối cùng... Dừng lại trước một quán nhỏ ven sông. Nàng bỏ mặt tôi, bước xăm xăm vào quán. Và nàng đã nghiêm túc thật, đã giữ lời cay nghiệt. Tôi ôm nàng, bởi không nàng sẽ bay. Anh tự đánh giá xem, mình được mấy sao? Nàng đùa, mấy sao ư? Ừ, cứ tưởng tượng anh là một món hàng trên Amazon. Năm sao là cao nhất. Ừ, anh sẽ là một món hàng trên Amazon. Tôi nói. rồi chìm vào giấc ngủ như một món hàng. Ừ, em cũng chỉ là một món hàng, nàng nói, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng có thể mua được em, đừng bao giờ. Rồi nàng nói, cấm yêu em nhé. Nàng cứ như con rối vặn mình, kinh công, không bao giờ nói thế với tình yêu, chỉ biết bước tới và bước tới. Thật sự là một món hàng, ngay cả khi không còn nàng nữa. Nàng phải chấm điểm như một món hàng trên Amazon. Tôi sẽ cho mình con số mấy? Ba hay năm sao? Hệ thống đời tôi không thể tính như thế. Tôi cứ loay hoay điều đó khi nàng ra đi. Tôi không biết bao nhiêu lâu thì người ta thôi tưởng nhớ về một ai đó. Nhưng kinh công thì không bao giờ làm vậy. Nó chỉ kết thúc khi ai đó nã từng phát đạn vào trái tim mình. Nhưng đó lại là chuyện về sau. chúng ta còn chưa bắt đầu kia mà từ một nơi hoang vu làn gió mới đã thổi sâu vào da thịt tôi tôi hít lấy nó và chờ đợi mỗi buổi sáng nàng vẫn đi ngang qua và cười mỗi buổi chiều cũng thế dường như nàng không còn nhớ gì lần hai đứa nhảy chung tôi đứng lại phía cầu thang bộ đếm từng bậc một đọc như thần chú hoặc vào sâu trong thang máy Từng tầng nối tiếp nhau. Qua tầng ba, tìm tôi rộng ràng. Tôi biết nàng ở đó. Nhưng nàng đã làm gì? Có lần, tôi bước vào tầng ba, dọc hành lang. Những tấm kính trong suốt, bao bọc khi nhìn ra khoảng không bên ngoài. Chẳng khác gì tầng của tôi, nhưng gần mặt đất hơn. Nếu nhảy ra khoảng không từ tầng của nàng, tôi cầm chắc cái chết. và cũng dễ làm sao thoát khỏi đám bùng nhùng bên dưới hơn. Nhưng chẳng bao giờ tôi có ý nghĩ đó. Ở tầng của nàng, tôi chẳng có thể suy nghĩ chuyện gì khác ngoài một điều dễ hiểu. Nói sao nhỉ, tôi chẳng bao giờ có được tình yêu như cách tôi muốn, nhưng nó lại đến với tôi bằng cái cách nó muốn. Hai điều đó đã chập vào nhau là một. Nếu tình yêu như một thứ hóa chất, tôi tin... Tay sẽ bỏng và trái tim đào trác. Tôi vẫn tự hỏi, sao em lại có mặt ở đây? Và sau đó thì em đã đi đâu? Mùa mưa như trút nước, tôi ngồi trong quán cà phê chờ đợi câu hỏi vu vơ. Sao anh không mời em cà phê nhỉ? Điều gì khiến một ai đó xích lại gần chúng ta? Tôi lắng nghe tiếng mưa nhỏ xuống tóc tách. Tay cầm cuốn kinh công, cuốn sách quý giá nhất. Tôi tin tâm hồn của một người phụ nữ đẹp vẫn chờ kinh công đến. Như chờ một ai đó đến giải cứu và yêu mình. Sự giải thoát, xét cho cùng cũng đến như một cơn mưa. Anh tặng em ba. Nàng lật lật cuốn kinh công hờ hững rồi cười như điên. Anh đúng là... Tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai cười vào kinh công. Nhưng hóa ra thì... Nếu em không thích, cũng chẳng sao. Ồ không... Em chỉ không hiểu tại sao anh lại đọc nó. Tại sao ư? Chẳng ai hỏi tại sao có buổi chiều, nhưng có một người đã làm như vậy và hoàn toàn được phép hỏi. Tôi sẽ giải đáp tất cả mọi câu hỏi nếu nàng hỏi tôi. Nhưng liền sau đó nàng lại nói về thú vui. Tôi chờ đợi mãi, không thấy nàng hỏi lại. Hình như nàng chỉ hỏi hỏi, thế thôi. Nàng không chờ câu trả lời từ tôi. Nàng chỉ ngạc nhiên, ngạc nhiên. Ngạc nhiên, nàng không chờ tôi trả lời. Mọi thứ đi qua nàng nhanh đến mức chỉ vừa đủ ngạc nhiên, và cũng chỉ vừa đủ ngạc nhiên thôi. Đó là một góc nhỏ khác từ con người nàng. Và tôi bắt đầu một thói quen mới. Khi ở bên nàng, không bao giờ giải đáp về bất cứ thứ gì. Nàng cứ hỏi, và tôi cứ chờ những câu hỏi khác. Thậm chí, không cần chờ đợi những câu hỏi đã nối đuôi nhau. Và tôi cũng nhận ra, nghệ thuật đặt câu hỏi đôi khi còn hay hơn những gì mà chúng ta có thể trả lời về nó. Sau đó, thì giữa những mối quan hệ bắt đầu xảy ra một vài quy ước. Thực ra, không phải quy ước của tôi, tôi chỉ là một kẻ thừa lệnh với nàng. Thứ nhất, em không thuộc về anh. Vì thế, câu số hai sẽ là đừng ghen tuông. Và em cũng chỉ ghé qua anh một vài lần. Trong cuộc sống, tôi ghét những luật định. Cũng chẳng một ai áp dụng được luật định lên tôi. Vũ trụ của tôi đủ cân bằng rồi. Một luật mới cũng đồng nghĩa với việc phá vỡ sự cân đối của nó. Các thiên hà đã ổn định. Một hạt cát sẽ làm nó loay hoay. Thế thì em thuộc về ai? Trời ạ! Nó sẽ làm anh đau tim và chết mau thôi. Tôi không cần sống lâu, nhưng tôi đã không còn hỏi nàng nữa. Nàng cứ đến khi nàng muốn, bởi đơn giản tôi không thể buộc nàng đi. Tôi nhìn lơ mơ hàng liễu rủ quanh hồ. Ở đây có một cái hồ nhỏ, dưới những nhành liễu, người ta đặt những chiếc ghế tựa. Khách có thể buồn thõng người như liễu, một vài cuốn sách đẹp đặt dọc theo lối đi. Những lúc không có nàng, tôi nhặt chúng lên, chạm vào và cảm nhận luồng lạnh lẽo. Có lẽ chẳng ai đọc cả, những văn bản chỉ để trang trí. Cầm chúng lên, luồng trung cảm lan tỏa giữa các ngón tay, và điều đó buộc người ta dừng lại. Và như thế, một cuốn sách đẹp đã chấp nhận trong thân thể chúng một phần hoang đường. Giống như nàng, nàng tồn tại ở thế giới này để làm gì nhỉ?